các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cánh cửa sổ ra nhìn dưới ánh trăng sáng lờ mờ tôi giật mình kinh sợ khi thấy có một bóng trắng đi đi lại lại trong sân nhà chú phán đàn chó cứ trâu và o sủa nhưng tỏ ra sợ sệt bóng trắng ấy không dám lại gần bỗng tôi lạnh dọc sống lưng khi thấy cái bóng đi lại trong sân rất giống thẳng công đúng rồi chân đi vòng kiềng cả họ chỉ có mình nó. tôi nay anh minh dậy. anh minh dậy xem nay. giọng ngái ngủ anh minh hỏi. cái gì mà nửa đêm nửa hôm gọi anh vậy? anh nhìn sang sân nhà chú phán kia. tôi thì thầm nói. anh minh n h ộ m dậy. hai anh em c r ụ m đầu vào nhau, ngó qua khe cửa sổ. lần này nhìn lại, cả tôi và anh minh kinh hãi khi thấy không phải là một mà là ba bóng trắng đang đi lại trong sân. Hai anh em sợ hãi tột độ, ôm chặt lấy nhau, rùn lên b ẩ n bật. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.